Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cửa phòng mạch chỉ khép hở, chứ không khóa Vì bất chợt có thể bệnh nhân vào khám Mai chân đẩy cửa bước vô Phòng đợi không có ai Chỉ có chiếc TV đang phát hành băng ca nhạc Mà đàn luôn luôn mở cho bệnh nhân xem trong lúc mồi chở Vào sâu bên trong là hai buồng khám bệnh Và một văn phòng nhỏ của đàn Chất đàn đang làm hồ sơ trong đó Mai chân nhìn thoáng mấy tấm bích chương quảng cáo đêm diễn kịch của nàng dán tên tường phía dưới cuốn lịch nghệ sĩ, chưa kể một xấp flyer đặt trên bàn thư ký để phát cho bệnh nhân. Nàng toan cất tiếng gọi chồng thì chợt nghe tiếng nói phụ nữ từ trong vọng ra hơi gay gắt. "Thì tùy bác sĩ thôi, em đã nói hết lời với với bác sĩ rồi. Chồng em cũng đến gặp bác sĩ hôm thứ hai tuần trước. Nếu bác sĩ không đồng ý thì nhất định em em em đi thuê cảnh sát ấy. <cười> em xử như vậy là đẹp lắm rồi." <cười> Mai chân đứng khựng lại, giật mình lo sợ vì không hiểu chuyện gì liên quan đến luật pháp. Nàng hồi hộp nét vào phách, bên thánh cửa khép kín. Nàng nín thở nghe trọng phân trần. "Cô đi thư, ai làm nhân chứng cho cô? Bác sĩ khám bệnh có quyền yêu cầu bệnh nhân cởi quần áo. Cô không bằng lòng thì cô đi ra. Đằng này đó. Cô tự ý cởi quần áo, chứ tôi có lột quần áo cô đâu mà cô đòi đi thư. Nhưng mà tôi cởi quần áo cho ông khám bệnh chứ đâu có phải cởi cho ông mọ mẫm tôi đâu." Đâu phải để cho ông ờ, ôm tôi, hôn tôi từ đầu đến chân. Bác sĩ người ta khám bằng ống nghe chứ đâu phải là khám bằng tay bằng mồm." Đàn ngắt lời. "Nhưng sao lúc đó cô không phản đối? Cô về nhà rồi cả tuần sao cô cô mới đến đây gây chuyện với tôi là thế nào? Ai làm chứng là tôi mọ cô? Có dấu tích gì không?" Ngừng một chút, đàn giảng tiếp. "Cô đừng có sợ mà đi thuê tốn tiền vội. Tòa án bảo vệ người chuyên môn, tôi là bác sĩ, pháp luật sẽ bảo vệ tôi." đâu phải cứ hở một tí là là đi thư, như thế thì còn còn bác sĩ nào dám chữa bệnh nữa. Tôi không muốn nói nữa. Bây giờ tôi rất khoác rồi. Nếu ông không đồng ý bồi thường cho tôi con số tiền mà tôi đưa cho ông á thì tôi tôi thuê ông gia cảnh sát. Xem ai mai xấu hổ hơn ai. Tôi nói chồng biết nha. Một á là ông sẽ mất bằng. Hai là dù ông có còn hành nghề bác sĩ đi chăng nữa đó, người ta cũng sẽ tẩy chay, không ai thèm đến cái phòng mạch của ông nữa đâu. Tôi sẽ đăng báo nè, tôi gửi thư cho mọi người biết hết. Mai chân choáng váng suýt ngã quỵ xuống bên trong đàn hạ giọng năn nỉ. Côi cô bình tĩnh lại, nói nhỏ thôi, vừa đủ nghe thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ ừ. giải quyết nhưng cô nhớ im một. Tên này mà tiết lộ ra ngoài thì đừng hòng mà tôi cho cô một đồng. Tới ừ. đâu thì tới tôi không có sợ. Nghe đề nghị của đàn, cô gái đổi giọng dịu dàng hơn. Ừ, em em em em hứa với bác sĩ, bác sĩ mà giải quyết xong cái vụ này, vợ chồng em dọn đi khỏi thành phố, không bao giờ gặp bác sĩ nữa. Thứ hai tuần sau ch chồng em sẽ gặp bác sĩ này. Bác sĩ cứ nhớ đưa đủ 120.000đ. Đừng để chồng em phải trả lại lần nữa. Tính anh du côn lắm, không ưa kiên nhẫn những người ta đâu. Đàn cương quyết đáp: Cô đừng có dọa tôi. 120 thì dứt khoát là không được. Tôi sẽ cho cô 50.000đ. 50 là nhiều lắm rồi. Bằng lòng thì thứ hai tuần tới đến đây, không thì thôi, cô muốn làm gì thì làm, tôi không sợ. Đứng trước một biến cố bất ngờ, mỗi người có một cách giải quyết khác nhau một phản ứng xử sự, sự khác nhau. Mai Chân đã chọn cách phản ứng tiêu cực nhất. Nàng không dám nghe tiếp cũng không đủ can đảm xông vào để đối diện một thực tế ê chề để xem mặt cô gái ấy là ai. Rõ ràng đây là một vụ tống tiền nhưng đau đớn ở chỗ do chính chồng nàng gây nên. Con bé đó đã chọn ngày thứ hai là ngày phòng mạch vắng khách và không có thư ký để đến khám bệnh và đàn đã dễ dàng sa ngã trước sự cố ý mời gọi của nó. Mấy chân nhẹ nhẹ lùi dần ra cửa, bước lại cầu thang rồi lảo đảo đi xuống ga khu Phạc Kinh. Chao ơi, bao nhiêu năm sống bên đàn, nàng chỉ biết đàn là một người chồng gương mẫu, một khuôn mặt đứng đắn xã thân với xã hội, được mọi người kính nể. Nhưng khi đàn đứng chức cử tọa Đồng Hương, hùng hồn đọc diễn văn, những lúc đàn ban huấn từ cho các em học sinh Việt ngữ, dạy chúng tiến học lễ hậu học văn. Trên tường phòng mạch của đàn luôn luôn có dán câu Lương y như tử mẫu, đó là cái vỏ bề ngoài rất khả kính của đàn mà Mai Chân Hạnh diện hơn 10 năm nay. Có ngờ đâu, phía sau khuôn mặt đạo mạo ấy, thực chất vẫn chỉ là một kẻ tà dâm được che đậy kỹ lưỡng. Nàng chui vào xe, mở máy ngồi thở một lúc rồi mới phóng về nhà nằm khóc, quên cả cái hẹn với cô thợ may. Cứ như mẫu đối thoại Mai Chân vừa nghe được cuộc phỏng mạch thì chuyện này xảy ra đã mấy tháng nay mà đàn chưa giải quyết xong. Hẹn gì gần đây có những đêm nàng thấy đàn chăn chở lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Có những lúc mai chân bắt gặp đàn ngồi thờ một mình ở sân sau. Đôi nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net